Một đội thị quân phân Thần mặc giáp đen đang hộ tống một chiếc xe ngựa, di chuyển với tốc độ cực nhanh. Bởi vì mấy ngày vừa rồi mưa xuân không ngừng rơi, nên con đường này đã biến thành lầy lội vô cùng. Một đội thịt binh phân Thần mặc giáp đen đang hộ tống một chiếc xe ngựa, di chuyển với tốc độ cực nhanh. Bởi vì mấy ngày vừa rồi mưa xuân không ngừng rơi, nên con đường này đã biến thành lầy lội vô cùng. Một tướng ánh Vân Thần đeo khăn đen trên mặt đang đi hàng đầu kỵ quân bỗng nhiên nhíu mày lại. Bởi vì hắn nhận ra con đường này chính là đường dẫn tới Lăng Như Đông, cũng là nơi mà Lăng Đốc Lý Kỵ Lũng đã bị đại mãng thu mua mà hành tích trưởng công chúa Vân Thần. Nếu cha cứu nguyên nhân cẩn thận, có thể nói cuộc ám sát đó đã mở đầu trong một giai đoạn cực kỳ bất ổn ở Vân tần. Đế Lâm Thanh Loa, vùng đất Hoang Vu Lạn, Lăng bích Loạt Lạng, Vân tần Nam Phạt, núi Thiên Hà Thất Thủ, Lăng Trị Tinh bị công phá. Tất cả nguyên nhân khiến cho Văn Tần suốt một năm qua bấp bênh cũng là vì cuộc ám sát trưởng công chúa Văn Tần năm xưa. Nếu như không có trận ám sát đấy, liệu Văn Tần có thể trở nên thê lương như bây giờ hay không? Tên tưởng lãnh Văn Tần này biết rằng mình không thể nào nhận được đáp án, nhưng khi nhìn con đường bùn lầy đằng trước, hắn vẫn cảm thấy lòng nặng nề. Bên cạnh con đường này có một quán trà. Sau khi trận ám sát kia xảy ra, quán trà này đã bị bỏ hoang. Những cây cậy trúc được dựng lên để răng những tấm bạt đã bị bể gãy. Tấm bạt cũng bị mưa gió làm mòn, những lỗ thủng lớn nhỏ khác nhau hiện ra rõ ràng. Nhưng ngay khi mà đoàn kỵ binh quân tần này đã vượt qua được quán trà đó không được bao xa, bỗng nhiên có một ông lão mày rậm, tay cầm một cây dù màu vàng từ bên cạnh đường đi ra ngoài. Những quân nhân luôn ở tiền tuyến này không hề nhận ra ông lão đang mặc trường bào cũ đó. Nhưng nhìn thấy nước buồn trên mặt đất bị một luồng sức mạnh vô hình gạt ra, Bước chân của ông lão mày rậm trên mặt nước nhẹ nhàng mà linh động, tạo nên những vòng tròn đều đặn như là tranh vẽ. Thân thể không nhiễm lấy một hạt bụi này. Các quân nhân văn tần lập tức cảm thấy khẩn trương, tất cả đều sẵn sàng chiến đấu. Cố nhân đến thăm, đừng khẩn trương như vậy. Một giọng nói giả lua, nhưng mà tràn đầy khí tức sát phạt nơi chiến trường. Từ trong chiếc xe ngựa đang được đội kỵ binh này bảo vệ vang lên. Nhìn thấy các kỵ binh trước mặt đã nhận ra mình là một thánh sư. Nhưng không có ai cảm thấy hoảng sợ, ngược lại còn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào như vậy. Ông lão mày rậm mặc trường bảo cũ khẽ đưa tay vút dòng dâu của mình một cái, thần thái khen ngợi hiện rõ trong đôi mắt đen đầy uy nghiêm. Chỉ là ông ta không nói một lời nào, chỉ là lặng lẽ đi xuyên qua đội thị binh văn tần lạnh lùng dũng mãnh trước mặt mình, đến trước chiếc xe ngựa đang được bảo vệ. Người trong xe ngựa không có ra mệnh lệnh nào khác, để cho ông lão mày rậm đó đến gần trước xe ngựa. Rồi vén màn xe lên để ông ta bước vào bên trong. Và trong xe ngựa, Cố Văn Tĩnh nhìn chủ nhân của chiếc xe ngựa, Cũng là một ông già mày rậm, khẽ cười nói, Ngọn gió nào đưa Hồ Đại Nhân đến đây phải? Một ngọn gió yêu ma thôi. Ông già mày rậm trầm mặt nói, Một ngọn gió yêu ma, chưa nghe nói đến bao giờ. Cố Văn Tĩnh ôn hòa tươi cười hỏi, Những năm này sống trong Hoàng Thành cảm thấy thế nào? Ông già mày rậm nhìn Cố Văn Tĩnh nói. Mặc dù biết ngươi không có ý này, nhưng vừa ngay xong, ta vẫn cảm thấy ngươi đang chầm chọc đấy. Cố Văn Tĩnh mỉm cười. Cả Văn Tần này có thể ngồi ngang hàng nói chuyện với Cố Văn Tĩnh, lại mang họ Hồ, sợ rằng chỉ có một người tên là Hồ Trầm Phù. Trong đế quốc, ai ai cũng biết đến cái tên Hồ Trầm Phù, nhưng vì ông ta luôn ngồi trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng và sau những bức màn trên nặng nề. Nên mấy chục năm nay không có bao nhiêu người ở Văn Tần nhìn thấy được dung mạo của ông ta. Hồ Trầm Phù nhìn thắng qua tên tường ánh Văn Tần mang mặt nạ kim loại màu đỏ, luôn đi theo như hình phẩy bóng với Cố Văn Tĩnh, lạnh nhạt nói. Ngay cả ngồi xe ngựa mà hắn cũng ngồi chung với ngươi. Ngươi không ngại chặt à? Cố Văn Tĩnh tự nhiên biết ý đồ của Hồ Trầm Phù khi nói như vậy. Đó là muốn nói chuyện riêng với ông ta, nhưng ông ta lại nhẹ nhàng cười một cái và nói. Hai năm trước không cần hắn ta luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc ta, nhưng hai năm này không thể không làm như vậy đâu. Một câu nói thoạt nghe tự như là đang tự diễu tự treo, nhưng hồ chồng phù bỗng nhiên chấn động khiếp sợ nói. Hai năm trước người đã... Nhưng vẫn không đủ để núi luyện ngục coi trọng. Cố văn tĩnh đắc ý như là một đứa bé bình tĩnh nói. Chỉ là muốn mình hữu dụng hơn thôi, để cho tấm thân giả này còn có thể sống sót thêm vài năm nữa. Nghe được câu trả lời chắc chắn, thần sắc khiếp sợ trong mắt của hồ trầm phù càng lúc càng nhiều hơn. Sau đấy ông ta trầm mặt không nói gì. Ai cũng cho rằng cố văn tĩnh chỉ là một tháng sư, ông ta cũng không ngoại lệ. Nhưng không có ai nghĩ rằng từ hai năm trước, cố văn tĩnh đã yên lạc bước vào cảnh giới cao nhất thế gian hiện nay. Ông ta cho rằng khi xuất hiện trước mặt cố văn tĩnh như vậy, ông ta vẫn còn có quyền nói chuyện năng hàng. Nhưng từ thời khắc này, ông ta lại cảm thấy địa vị của mình đã giảm đi rất nhiều. Ngươi nên biết tại sao ta lại tới tìm ngươi. Hồ Trọng Phủ chậm mặc một hồi, sau đấy nói. Cố văn tĩnh yên lặng nhìn ông ta không lên tiếng. Tên đệ tử học viện Thanh Loan trong quân cơ xứ nhận ra hiệp định giữa Hoàng đế và Đại Mãng. Ta cũng biết hắn đã ra truyền tin cho ngươi. Hồ Trọng Phủ không do dự nói tiếp. Ta muốn biết quyết định của ngươi. Ta là người văn thần. Cố Văn Tĩnh nhìn vào ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm của Hồ Trọng Phù nói Hồ Trọng Phù ngẩn người Chuyện ta am hiểu nhất cả đời này Chính là hành quân đánh giặc Những chuyện khác ta rất khó quyết định vài mặt của Hồ Trọng Phù hiện giờ Không khỏi khiến Cố Văn Tĩnh không nhịn được mà bật cười Ông ta vừa cười vừa nói Những chuyện này đối với ta lại vô cùng đơn giản Bởi vì ở phân tần này Bất kể ai đúng ai sai Cuối cùng cũng là chuyện trong nhà Người trong nhà muốn đánh nhau Bắt ta lựa chọn bên nào là rất khó, nhưng nếu người bên ngoài đánh tới cái nhà này, ít nhất ta sẽ giúp người trong nhà đánh người ngoài. Vài lạnh lùng trong mắt của Hồ Trầm Phù dần biến mất, nhưng mà vẫn nhíu chặt mày mà nói. Cô Văn Tĩnh, suy nghĩ của ngươi hiện giờ dường như đã khác lúc trước rất là nhiều. Thì già rồi sẽ hồ đồ, sẽ thay đổi thôi. Khi mà một người già rồi, có rất nhiều chuyện buộc người ta phải nghĩ khác với lúc trước đấy cố Vân Tĩnh tươi cười như là một đứa bé và nói Có người trẻ tuổi lại nói với ta rằng Chỉ nên để ý đến chuyện trước mắt, đừng lo no chuyện sau này Cũng nên biết rằng sức khỏe của ta hiện giờ không tốt nữa Không nên hạn hẹp trói buộc quá nhiều Nên cũng có thể nhìn thoáng hơn Sức khỏe của người còn kém hơn ta sao? Hồ Trọng Phụ càng nhúng chặt mày hơn nói Chả lẽ muốn đạt tới cảnh giới đó cần phải trả giá đắt như vậy hay sao? Cố Vân Tĩnh tươi cười nói Cho nên ta khuyên ngươi rằng nếu như là có cơ hội đạt được cảnh giới đó Thì cũng đừng cố gắng đạt tới làm cái gì Dù sao ngươi còn già hơn ta một chút Mà còn nữa nếu như là trưởng giao núi liệt ngục thật sự tới đây Ta sẽ không có cơ hội ra tay với hắn Bởi vì còn có 5 lão già khác sẽ đến che chờ trước cho hắn ta Khi mà đạt tới cảnh giới này rồi Một lão già như ta và ngươi thật sự không phải là chuyện hay Hồ Trầm Phù trầm giọng nói Sao ngươi lại nói đó không phải là chuyện hay Ít nhất có thể kéo theo hai lão già suốt ngày Nhả ra khói đen kia Cố Vân Tĩnh nhìn Hồ Trầm Phù và nói Nếu như là không giết chết được trưởng giáo núi liệt ngục Kết quả ra sao thì cũng không khác gì nhau Vậy nguyên nhân khiến ngươi đạt tới cảnh giới này Rốt cuộc là vì hạ phó viện trường sẽ qua đời Hay là vì uy hấp lớn nhất của Vân Tần là trưởng giáo núi liệt ngục đây Hồ Trọng Phù lạnh giọng nói Ngươi cho rằng trưởng giáo núi luyện ngục sẽ rời núi Tiến vào vân tần sao Thì cũng giống như chúng ta Kẻ thù sẽ có rất nhiều Nhưng một người như hắn Kẻ thù khắp thế gian này chỉ có một bà thôi Hắn đã sống lâu lắm rồi Nếu như vay cả chuyện chiến đấu với kẻ thù duy nhất cũng không làm được Không phải sẽ cô đơn lắm sao Cố Vân Tịnh nói Và ta cho rằng hắn sẽ không cho Lâm Tịch có đủ thời gian để đạt tới Thánh Sư đâu Hắn nhất định sẽ tiến vào Vân Tần, tận hưởng cảm giác đứng trên ngọn núi cao nhất ngắm phong cảnh, nhìn khắp thiên hạ mà không có đối thủ đấy. Người cho rằng Hoàng Thành Trung Châu và núi Viện Ngục thật sự có hiệp định sao? Hồ Trọng Phù gặt đầu nhưng mà sắc mặt lại khó coi hơn. Quân tỉnh trong tay ta hiện giờ không đủ. Cố Vân Tĩnh nhìn ông ta nói, trừ phi ta nhận được tình báo của huyện Thanh Loan, có lẽ mới biết được hiệp định giữa hai bên là cái gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta tới đây gặp Mông Bạch. Người có nghĩ rằng Hồ Trọng Phu vừa mở miệng nói nhưng lập tức dừng lại. Ông ta định hỏi Cố Văn Tĩnh rằng Cố Văn Tĩnh đã từng nghĩ đến việc nếu như làm như vậy, hoàng thành Trung Châu sẽ xử lý Cố Văn Tĩnh như thế nào. Nhưng vừa nói được tới nửa câu, ông ta đã nhận ra rằng cho dù những suy si đoán hiện giờ thành sự thật, vậy có lẽ Cố Văn Tĩnh đã không quan tâm đến kết quả sau này thế nào nữa, bởi vì ban đầu Cố Văn Tĩnh đã nói rõ rằng mình chỉ quan tâm đến hiện tại, chứ không quan tâm đến tương lai như thế nào. Trong quân bộ Lăng như đông, mông bạch mập mạp đang tranh thủ từng giây từng phút. Khuôn mặt của hắn ta hơi sưng phồng, ánh mắt hơi lõm vào bên trong. Những ngày qua hắn đã bắt đầu đặt xem những quân tình mình có thể tiếp cận được, thậm chí tìm đọc cả những quân tình trước kia. Hắn không có nhận ra rằng có một số quân tình vô cùng bí mật và những quan viên như hắn, đáng lẽ không thể tiếp xúc được. Nhưng trong mấy ngày vừa rồi đã được cố ý đưa vào trong những quân tình khác, tạo cơ hội cho hắn xem. Hắn cũng không nhận ra âm thanh của chiếc xe ngựa cho hai ông già mạnh mẽ của Vân Tần đã tiến vào quân bộ. Lúc này có một nam tử mặt đầy những vết sẹo đang đi lại trong các tòa thành ở Đại Mãng. Âm thầm làm việc của mình là bán những đôi giày cỏ. Lúc này trong một ngôi nhà rất là yên tĩnh ở hành tỉnh tiền đường, Lâm Tịch đang chăm chú nhìn chai thuốc màu tràm trong tay mình. Trong mùa xuân Văn Tần năm nay, mỗi người ở Văn Tần đều rất là gấp gáp, tựa như đang tranh thủ từng giây từng phút, khiến cho cả đế quốc hoạt động nhanh hơn rất nhiều. Lâm Tịch đã làm xong mọi việc trước khi tu thành ma biến, tinh thần và thể xác đã tiến đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị dẫn thuốc vào trong cơ thể. Một chai thuốc thủy tinh có thể dễ dàng mang đến sức mạnh cực đại, nhưng cũng có thể mang đến tử vong. Trên thế gian này không có con sông hoàn toàn giống nhau. Hiển nhiên cũng là không có người tu hành có thể chất hoàn toàn giống nhau. Cho dù huynh đệ sinh đôi cùng sinh, từ nhỏ lớn lên ăn thức ăn giống nhau, nhưng sau này cũng sẽ rất là khác nhau. Mặc dù chỉ là sự khác biệt về thể chất nhỏ nhoi, mặc dù chỉ là tính chịu lực của mỗi người tu hành chênh lệch nhau rất là ít, nhưng chính sự khác biệt nhỏ nhoi đấy lại có thể khiến cho dược lực ma biến khi vào trong cơ thể con người sẽ sản sinh ra cái chết hoặc là cái sống hoàn toàn đối lập với nhau. Không thể đoán trước, Không thể dùng hồn độc pha loãng, thứ duy nhất có thể giúp dược lực ma biến dung nhập vào trong cơ thể con người thực tế là may mắn. Nếu như dược lực ma biến khuếch tán trong người tốt, không khiến cơ thể bị thương tồn, có nghĩa tu thành ma biến thành công. Nhưng nếu dược lực không được cơ thể hấp thu, người sử dụng phải trả ra bằng tính mạng của mình. Lý lẽ này rất là đơn giản nhưng lại vô cùng tàn khốc. Việc dùng thuốc ma biến cũng tương đương lấy tính mạng của mình ra đánh cược, hoặc là chết, hoặc là mạnh mẽ hơn. Cho dù là những đệ tử đã được núi liệt ngục cẩn thận lựa chọn, tỷ lệ sống và chết cũng chỉ là một phần mười. Nhưng đối với lâm tịch, chai thuốc thủy tinh ẩn chứa sự sống và cái chết này lại giống như là một viên kẹo ngon mà núi liệt ngục dành cho hắn. Người khổng lồ xanh! Người khổng lồ xanh! Hắn bình tĩnh nói một câu mê sảng như vậy. Sau đấy lấy chai thuốc thủy tinh đang cầm trên tay đâm vào da thịt của mình. Sau đấy trong ngôi nhà rất là bình thường ở phân tần này. Lâm Tịch đã an tĩnh vượt qua được quá trình dược lực ma biến xâm nhập vào cơ thể. Trên làn da của hắn mạch máu từ từ phồng lên, giống như là trên đấy có vô số ký hiệu màu lam đen phức tạp. Cuối cùng những ký hiệu màu lam đen đấy từ từ biến mất, biến thành một vệt sáng màu tràm nhạt rất là khó phát hiện được bên dưới làn da. Trong khi mà Lâm Tịch an tĩnh tu hành trong một tiểu chấn vân tần, Trương Bình cũng đang tu hành. Đây là mùa thu hoạch hoa ma nhãn, thiên hoa quật quan trọng nhất trong năm. Sau khi hoa tươi rơi xuống, cành lá giòn non cùng với trái quả màu xanh lập tức bị cắt đi, được đặt trong một cái nồi sắt. Người phụ trách nấu những cành lá và trái quả màu xanh này là những người gầy vô cùng, xương cốt như là được ra bao lại, đi lại trông như là những khô lâu. Tuy nhiên tất cả đầy tớ này lại vô cùng hưng phấn, ánh mắt đầy tinh thần, tàn phát ra ánh sáng màu xanh biếc. Trương Bình đang ở trong một cái động quật sâu nhất Thiên Ma Quật. Đây là một động quật xung quanh có rất nhiều đồ họa. Năm xưa, người tu hành đầu tiên của Thiên Ma Quật đã sinh sống ở đây. Sau khi mà Lý Khổ chết, người tu hành Thiên Ma Quật tôn sùng Lý Khổ đã châm lửa đốt cháy động quật này, phá hủy các pháp môn tu hành tinh diệu của Thiên Ma Quật. Hiện giờ trong động quật này tất cả những bức họa đã biến mất, thay vào đó là một vách tường nám đen với một vết khắc sâu dài. Xung quanh trung bình đột nhiên xuất hiện một cơn gió. Hồ lực trong cơ thể hắn vận chuyển vô cùng mạnh mẽ, nhanh đến mức khiến bất cứ người tu hành nào cũng phải cảm thấy đau đớn. Nhưng khuôn mặt hắn ta vô cùng lạnh lùng. Tợ hồ loại đau đớn này không diễn ra trên thân thể hắn, không hề liên quan đến hắn. Tay trái của hắn không ngừng run dày, giống như là có một đồ vật nào đó muốn mượn tay hắn để thoát ra ngoài. Một luồng khí nóng vô cùng kinh khủng cuối cùng đã từ trong tay hắn xông ra ngoài. Không khí trong động quật chấn động, Trong đó có vô số nguyên khí đang hội tụ lại trên cánh tay hắn với một tốc độ mà bất cứ thánh sư nào cũng không thể tin nổi. Một ngọn lửa màu hồng tím bỗng nhiên xuất hiện quanh cánh tay của hắn, tợ hồ như là một chồi măng non nảy mầm. Vách núi gần với hắn nhất lập tức tiếp xúc với ngọn lửa màu hồng tím. Bất chợt có tiếng rách vang lên, những khe rách trên vách núi càng nhiều hơn. Tay phải quán ta chạm vào một ngọn lửa này. Ngọn lửa đó không đốt cháy cánh tay phải quán thành cho tàn. Ngược lại còn chảy vào cánh tay của hắn, tựa như là trên cánh tay phải của hắn có vô số lối đi rất là nhỏ. Khuôn mặt của Trương Bình hơi khó coi. Dường như ngay cả hắn bây giờ cũng không thể tiếp nhận được sức mạnh này. Cả người hắn hơi lai động, tay trái chạm vào vách núi nám đen bên cạnh. Chỉ vừa mới nhấn một cái, ngón tay của hắn đã dễ dàng để lại 5 cái lỗ thật sâu trên vách đá cứng như là sắt thép. Tại một nơi khác thì văn nhân thương nguyệt đang ở trong núi. Trong những cánh rừng đằng sau nơi hắn ở, có mười mấy liều chạy nhỏ dùng để hành quân. Bên trong những túc lều cũ kỹ màu đen nhưng mà rất bền chắc đấy là những thuộc hạ trung thành nhất của hắn ta từ hồi còn ở lang Bích Lạc, nhóm thiên lang vệ cuối cùng. Sau khi bị thiên lang nhân kiếm của hại bạch hà làm bị thương nặng ở Lăng Kiểu Hoa, cuối cùng cả đại quân bại trận ở Lăng Trụy Tinh, ánh sáng bao quanh người hắn tợ hồ đã nhạt đi. Hắn đã không còn là chiến thần bất bại nữa. Mà bởi vì vết thương trên người hắn quá là nặng, không chỉ khiến hắn không còn là thánh sư cường đại nhất nữa, mà ngày càng già yếu hơn, Tu Vi cũng không thể tinh tiến, nên có một số người đại mãng khi đối mặt với hắn đã không còn sợ hãi và tôn kính như là lúc trước. Hơn nữa, sau khi hạ phó viện trưởng qua đời, ngay cả những thuộc hạ trung thành nhất của hắn cũng bắt đầu lo lắng liệu hắn có bị giết chết như là một con chó hay không, hay là sẽ trở thành vật hy sinh cho mưu nào đó. Bởi vì bọn họ hiểu rõ rằng trưởng giáo núi Việt Ngục cần sức mạnh của văn nhân thương nguyệt, nên mới để cho hắn sống, giúp cho hắn có khả năng muốn làm gì thì làm ở Đại Mãng, thậm chí là dễ dàng tha thứ việc hắn giết chết đệ tử tinh anh núi luyện Ngục. Nhưng nếu như là trưởng giáo núi luyện Ngục quyết định tự mình xuất hiện ở thế gian, tự mình ra tay, vậy đã không còn cần văn nhân thương nguyệt không còn mạnh mẽ như trước nữa. Bởi vì đó chỉ là một người có cũng được, nhưng mà không có thì cũng chẳng sao. Văn nhân Thương Nguyệt nhìn một mảnh cỏ hoang vu không một bóng người trước mặt mình, nhìn nỗi rừng xanh thẳm tràn đầy sắc xuân, lấy tay sửa sang lại mái tóc hơi rối bời của mình, sau đấy dùng một cây kim, kim loại buộc lại. Ở Thái Dương Quán xuất hiện một chút tóc hoa dâm, tựa như là bị dính tơ. Điều bi thương nhất đối với danh tướng cũng như là mỹ nhân. Ở Thái Dương Quán xuất hiện một chút tóc hoa dâm, tựa như là bị dính tơ. Điều uy thương nhất đối với một xanh tướng cũng như là một mỹ nhân nào đó chính là thấy tóc trắng. Vết thương của hắn rất là nặng. Nếu như là sử dụng toàn bộ hồn lực, nội thương trong cơ thể sẽ lập tức bộc phát bất cứ lúc nào. Và điều quan trọng nhất chính là sau khi và thân thể quán không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa, có một số bộ phận trong cơ thể của hắn vốn đã bị tổn thương trong những lần chiến đấu lúc trước, nay bỗng nhiên lại trở nên ốm đau không thể tưởng tượng được. Không thể nào toàn lực ra tay. Chiến lực của hắn lập tức giảm xuống rất là nhiều Trước kia thì đối mặt với Hai hoặc là ba thánh sư Hắn cũng có thể toàn thân rút lui Thậm chí là giết chết toàn bộ Nhưng hiện giờ có lẽ chỉ cần một thánh sư thôi Thì cũng có thể khiến hắn bị thương chí mạng Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Đối với một bậc kiêu hùng như là văn nhân thương nguyệt Đây chính là bi ai lớn nhất Tuy nhiên trong lúc này đây Văn nhân thương nguyệt với thân thể khôi ngô như là sắt đúc Ánh mắt lại trở nên tự tin Mà mạnh mẽ hơn bao giờ hết Vì nguyên nhân nào mà một đại tướng quân đã thê thảm đến mức như vậy, lại có thể mạnh mẽ và tự tin trở lại. Trong những túc lều đằng trước, các thiên lang vệ đang yên lặng lau chùi áo giáp và chiến lâu của mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chủ sói của mình, bất cứ ai cũng đang tự hỏi câu hỏi trên. Nhưng ngay vào lúc này, các thiên lang vệ đã cởi áo giáp ra, tranh thủ nghỉ ngơi hồi sức, đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Bọn họ nhìn thấy trên đỉnh núi có thêm một người. Thánh thượng, lệnh cho ta đưa người cái này. Một người tu hành mặc áo vàng từ bên trong cánh sừng đối mặt với văn nhân hương Nguyệt đi ra ngoài. Trên người không có bao nhiêu bụi đất, dường như là vừa mới đến nơi này, lặng lẽ lấy một hộp ngọc giao tận tay cho văn nhân thương Nguyệt. Nhìn người tu hành mặc áo vàng này mang theo trường đao toát ra khí thức lôi đỉnh sấm xét. Văn nhân thương Nguyệt chỉ gặt đầu, không nói một lời nào, đồng thời vân tay nhận lấy hộp ngọc, mở ra. Sau đấy hắn điện cười lớn, cười lớn đến nỗi khiến người tu hành mặc áo vàng này phải tái cả mặt cười lớn đến nỗi khiến ta phải nghĩ rằng mình đang đối mặt với tướng lãnh đáng sợ nhất trong lịch sử vân tần, một danh tướng bất khả chiến bại. Sau đó người tu hành mặc áo vàng của viện lôi đình mới bất giác cúi thấp đầu, tỏ vẻ ân hận cho việc mình chưa từng hành lễ với văn nhân thư nguyệt, đồng thời không dám mở lại quá lâu, lặng lẽ rút đi. Trong hộp ngọc màu trắng sữa đáy là một viên đan dược màu đỏ thắm. đây là huệ linh đan. Đây là lễ vật mà Tiên Hoàng đã ban cho trường tồn cảm giác sau khi hắn ta vừa đẩy thắng. Đây là một cỗ đan đã biến mất trong thế giới người tu hành, có thể khiến một số người thương nặng mạnh mẽ trở lại, giúp thân thể không còn già yếu nữa. Tác dụng phụ duy nhất chính là khiến tư chất người tu hành không còn như xưa nữa thôi. Hắn đã rất là mạnh, hơn nữa hắn còn trẻ. Một khi đã có đan dược này, hắn không còn thiếu thời gian nữa. Mặc dù hắn biết một người như là Nghe Hạc nhiên cũng cần viên đan dược này, Nhưng hắn cảm thấy, trương tôn cầm sát nhất định sẽ đưa cho mình Huệ Linh Đan này. Nhất là sau khi Hoàng đế Vân Tần còn đưa cho hắn phù văn của thần Mộc Phi Hạc. Bởi vì nếu như là chỉ dựa vào ngây hạc niên, trường tồn cầm sát không thể ngăn cản được núi liệt ngục. Sau khi mạo Viện Thanh Loan biến mất, Hoàng đế Vân Tần còn có sức mạnh để ngăn cản núi liệt ngục. Lấy đan dược mà tiên Hoàng đã ban tặng cho mình để đưa cho một người đã phản bội mình, đồng thời trở thành kẻ thù giết chết vô số người Vân Tần đây dường như là chuyện không thể nào, nhưng thật sự lại đang diễn ra giống như là văn nhân thương nguyệt đã hy sinh, hoàng đế văn tần đã làm như vậy. Bởi vì bản thân trường tồn cảm sát là một người điên cuồng, bởi vì dã tâm của trường tồn cảm sát không chỉ là học viện thanh loan biến mất khỏi thế gian, mà dã tâm của anh chính là có được toàn bộ thiên hạ. Nếu như ngọn lửa này đốt quá lớn rồi, người sẽ làm thế nào để dập tắt nó đây? Văn nhân thương nguyệt cười nuốt viên đan dược đó vào bụng, nhếch miệng lên để cười ngạo nghễ. Sau đó hắn nghĩ tới những kẻ thù đã chết trong tay mình, nghĩ đến những cố gắng của bọn họ cuối cùng lại tan thành như là bọt nước. Hắn có thể cảm giác được có một luồng sức mạnh vô cùng vô tận trong trời đất không ngừng tràn vào cơ thể mình, giúp choán càng mạnh mẽ hơn lúc trước. Hắn lại nghĩ tới Lâm Tịch, người đã khiến cho hắn chiến bại ở năng trụ tinh. Thời gian của ta rất là dài, nhưng thời gian của ngươi đã đến rồi đấy. Hắn lạnh khóc nở ra nụ cười cỏ dại xung quanh bị sát khí của anh đánh giạp ra hai bên đồng thời nói thầm ta đã nói rồi ta sẽ không cho ngươi có đủ thời gian để thành tiểu thánh sư đâu Núi luyện ngục nhất định đã nghiên cứu ra sự vật để đối phó với thần bọc phi hạt rồi đấy. Tại sao? Ờ, là vì từ 16 ngày trước, bên trong đại mãng đã không còn tin tức ám sát nữa, cho thấy mấy người lâm tịch đã rời khỏi đại mãng rồi. Thế bây giờ mấy người lâm tịch đang ở đâu? Không biết được. Anh tung quán thuộc loại bí mật cao nhất của Học viện Thanh Loan, nhưng tin tức phản bố chuyển ra hẳn là có thể đến tay hắn được. Tại sao ngươi cảm thấy ở đây có vấn đề? Ờ, thì trong khoảng thời gian này, Đã có tất cả là 1.437 quân lệnh không liên quan đến tiền tuyến ở hành tịch Nam Lăng được phát ra. Trong đó có 212 quân lệnh liên quan đến Hoàng Thành Trung Châu. Có tổng cộng là 24 quân lệnh điều động. Bên trong có 20 danh tướng ít nhiều có quan hệ với lãnh Trấn Nam hoặc là địch Sầu Phi. Có thể nói là bọn họ là phe của Hoàng Đế. Tuy nhiên trong 24 quân lệnh đấy lại có hai lệnh điều động rất là đặc biệt. Có hai tướng lãnh xuất thân thuộc vị thiên nhất, không phải là người truy đuổi Hạ Bạch Hà. Hơn nữa tu vi còn không thấp Không sai Trong đó có thanh chặt ngâm đã từng được ta đề cử Người này luôn ở biên quân rèn luyện Kiếm kỹ không thể thua kém địch sầu phi bao nhiêu Và điều quan trọng nhất Chính là binh khí của người này Có khắc một hình một con chim điện Rất dễ dàng để phát hiện Đấy là dấu hiệu của người tu hành Vậy cho nên ngươi mới hoài nghi Những lệnh điều động đấy Chỉ là hành động để chê giấu hành tung của hai người này Có người muốn dựa vào đấy để làm việc Hoặc là sắp có chuyện xảy ra ở khu vực này sao chỉ là nơi đấy không hề có nhân vật quan trọng nào của viện thanh loan vạn bối, rốt cuộc là có chuyện gì sẽ xảy ra đây? không nhất định là nhắm vào ngươi, rất có thể ở đấy có một vật gì đấy mà họ muốn lấy. trong quân bộ lăng như đông, có hai ông già và một tên mập mạp, đầu đầu đầy bồ hôi đang cùng nhìn vào một bản đồ được đánh dấu rất là nhiều, thảo luận sôi nổi như vậy. viên tướng lãnh lạnh lùng mang mặt nạ kim loại màu đỏ chỉ là hơi mở mắt một chút, cúi đầu nhìn xuống đất không nhìn vào tấm bản đồ đó, cũng không tham gia cuộc tranh luận kịch liệt này. Nhưng sau khi tình báo của hồ gia, của quân đội tiền tuyến và của học viện thanh loan được dung hợp lại một chỗ, viên tướng lãnh lạnh lùng này cảm thấy ba người gồm hai già một trẻ đấy đã gần như là nhìn thấu được mọi việc. Lời nói gấp và phải nhanh chóng có thể vận chuyển cảm xúc của người tham gia, khiến cho bộ não bình thường không thể hoạt động mạnh sẽ chuyển động nhanh và khẩn trương hơn, dễ dàng giúp cho cảm xúc được thăng lên, nghĩ đến những chuyện mà thường ngày không ngờ tới được. Cô phân tĩnh hồ trầm phù và mông bạch đã ngồi trước tấm bàn đồ đá hai ngày hai đêm. Hiện giờ ánh mắt của họ đã hoàn toàn tập trung đến vùng đất thăng vu phía nam sơ Mạch Long Xà. Bọn hắn muốn làm gì? Hồ trầm phù sau sa huyệt thái dương hơi đeo nhói, nhúm mày hỏi. Vùng đất thăng vu có đồ vật gì khiến trưởng giáo núi luyện ngục động tâm chứ? Cho dù muốn đi nhặt xác tên thánh sư có thể bay kia đi nữa, cũng đã chậm mấy năm rồi. Vật có thể bay được sao? Cố Văn Tĩnh nhau bắt lại bình thản nói, trong chiến sự hiện nay, thần mộc phi hạc đã cho thấy tác dụng của mình lớn như thế nào. Nếu như thần mộc phi hạc không thể dùng được nữa, Văn Tần không có phương tiện để bay, nhưng núi luyện ngục thì lại có nhiều. Như vậy, việc quân đội Văn Tần có thể thọc sâu hay không còn uy hiếp được đến người tu hành luyện ngục nữa. Tự như là Lâm Tịch có thể tiến vào vương thành Đại Mãng vậy, bọn hắn cũng có thể xuất hiện ở thành Trung Châu, hoặc là sân mạch Đăng Thiên. Hồ Trầm Phù và Mông Bạch lập tức dưỡng người, cả hai đều nhận thấy rằng giọng nói của Cố Văn Tĩnh hiện giờ rất là lạnh lẽo như thế nào, nên cả hai đồng thời ngẩng đầu nhìn Cố Văn Tĩnh. Cố Văn Tĩnh không nhìn bản đồ nữa, chậm dại nói. Đó là nơi mà quân đội Vân Tần và người Việt Man rất ít khi tiến vào, bởi vì đó là lãnh địa của chim gáy mặt quỷ. Hồ Trầm Phù hít sâu một hơi lạnh giọng nói. Vậy hẳn núi lệ ngục đã có phương pháp thuần dưỡng được chim gáy mặt quỷ rồi. Đúng vậy. Cái địch có thứ mà chúng ta không có, đây chính là ưu thế. Cố văn tĩnh gật đầu nói, đây là chuyện thường xảy ra ở trong chiến tranh. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trên mặt của mông bạch chảy xuống, hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng mà nói, có thể đã chậm rồi. Cố văn tĩnh lắc đầu, nếu như chưa từng thừa, không thể nói là chậm được. Mông bạch vô lực cúi thấp đầu. Hắn biết những lời cố văn tĩnh nói là đúng. Nhưng việc đều động các tường ảnh kia đã được ban bố từ nhiều ngày trước, sợ rằng chỉ có kỳ tích xảy ra mới có thể giúp bọn họ ngăn cản được âm mưu lần này. Người thường thường khát vọng kỳ tích, tuy nhiên thực tế cho thấy rằng kỳ tích do con người mà phát sinh. Vào mùa mưa của Đại Mãng, phần lớn các con đường ở đây đều trở nên lầy lội. Một đôi giày cỏ bền chắc đã được nhiều người mua lấy vì sự tiện dụng của nó. Nhưng mà đôi giày cỏ do tên Nam Tử Mặt Trạng này bán thật là bền chắc. Mà khả năng kinh doanh quán cũng rất là giỏi. Trong mùa mưa vừa rồi, hắn vừa đi bán giày cỏ, vừa đi qua nhiều nơi, từ những tiểu trấn ở cực Bắc Đại Mãng cho đến các thành thị ở phía Đông Nam. Bởi vì đang giày quá nhiều, cột giày quá nhiều, nên cả đôi tay và đôi chân của hắn đã bị mài miết đến nỗi ngày càng thô giáp hơn, mà túi tiền bên hông cũng ngày một giày hơn. Thậm chí thân thể của hắn có lẽ cũng đã bị những sợi dây thừng bền mài mòn đến mức không thể góc cạnh được nữa trong hắn ta chẳng khác gì một tiểu thương buôn bán nhỏ cả. Tuy nhiên, khi nhìn vào túi tiền bên hông của mình, ánh mắt của hắn lại bình thản vô cùng, chứ không có lộ vẻ mặt mừng rỡ của những tiểu thương khi nhìn thấy tiền kia. Hoặc có thể nói hắn ta không hề quan tâm đến việc túi tiền của mình đang ngày một nhiều hơn. Những người hắn tiếp xúc cũng chỉ là những người đại mãng cần mua giày cỏ bình thường nhất. Hắn căn bản không biết Vân Tần xa xôi đang có chuyện gì xảy ra, cũng không thể nhận được tình báo từ Vân Tần. Chỉ là phát hiện có một số đại nhân vật của Đại Mãng đang rồn rập đi tới nơi nào đó. Những đại nhân vật này bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong dân gian Đại Mãng, thậm chí là không xuất hiện trong những hoàng cung phương thành Đại Mãng. Đối với những đại thần này, bình thường chỉ cần một người xuất hiện thôi đã khiến cho cả thế gian phải chấn động. Nhưng trong mùa mưa năm nay, hắn có thể khẳng định tuyệt đối không có một người như vậy xuất hiện trên thế gian. Dù là những đại nhân vật này muốn làm gì, nhưng đó nhất định là những chuyện rất là kinh người đồ đệ thay đổi cả thế gian này. Sau khi chắc chắn được suy đoán của mình, nam tử mặt triện bán giày đã đi hơn một nửa đại mãng này, không bệnh thêm một đôi giày cỏ nào nữa. Hắn ta bán sạch những đôi giày cỏ của mình đang có, chỉ để lại một đôi bền chắc nhất. Trong một thần miếu đổ nát ở nông nam đại mãng, đeo đôi giày cỏ này vào chân mình, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu hành bổ sung hồn lực. Sau khi tới đại mãng này, hắn chưa từng tu hành mặc cho khói lửa nhân gian và thời gian mài mòn đi khí tức tuyết thiết trong người mình. Bởi vì trong cơ thể hắn đã lâu rồi không có hồn lực chảy xuôi qua, nên trong nháy mắt sợ hồn lực đầu tiên xuất hiện trong cơ thể mình, lập tức khiến cho mỗi giọt máu tươi, mỗi đường kinh mạch, mỗi tức xa thịt liền run dày, tựa như là có vô số lữ khách đói khát lâu ngày trên sa mạc vỗ tay ăn mừng. Cũng bởi vì cơ thể không có một chút hồn lực nào, nên lần tu hành bổ sung hồn lực này của hắn đã nhanh hơn trong quá khứ rất là nhiều. Hoặc có thể nói những năm qua ma luyện bằng cách đi lại trong chân gian quán dường như đã giúp tu vi của hắn tiến bộ không ít. Hồn lực trong cơ thể hắn tựa như là vạn giọt mưa xuân rơi vào lòng trào, bắt đầu mãnh liệt chảy xuôi. Khí thức phong trần trên người hắn cũng được hồn lực mạnh mẽ gột rửa, tất cả bị trấn bay ra khỏi người hắn. Vào ngày mà Cố Vân Tĩnh Hồ Trọng Phù và Mông Bạch cảm thấy cần phải có một kỳ tích phát sinh, thì mọi người lập tức lên đường hành động. Ngay lúc mà bọn họ đến gần sân mạch Long Xà, có một quân tỉnh bí mật được đưa đến cho bọn họ. Hồ Trầm Phù trầm mặt hồi lâu nói, ta chuẩn bị tha thứ cho hắn. Cố vân tính cười cười, đây là chuyện hồ gia các ngươi thôi. Hồ Trầm Phù nhìn ông ta nói, là do trưởng giáo núi luyện ngục còn vội vàng hơn chúng ta tưởng tượng rất là nhiều. Lão ta không muốn lãng phí chút thời gian nào cả. Hoặc có lẽ lão ta đang muốn những người đó trước tiên hội họp lại sau đấy dùng chim gáy mặt quỷ để tiến vào văn tần. Cổ văn Tĩnh hít lấy một hơi, thưởng thức mùi không khí rất là quen thuộc, rồi bình thản nở ra nụ cười gặt đầu nói, Ờ, chắc là vậy. Hồ chồng phù chống ngâm nói, đợi chỉ lệnh của lâm tịch sao? Trời chắc đã tới kịp. Cố văn Tĩnh suy nghĩ một hồi nhìn hồ chồng phù rồi nói, dù ra kết quả cuối cùng là phải ngăn chặn mấy lão bất tử đó, có đợi hay không đợi thì cũng chẳng khác gì nhau là bấy. Hồ Chồng Phù cũng yên lặng suy nghĩ, cuối cùng gật đầu và tập trung nhìn vào bức mật thư trong tay của Cố Văn Tĩnh. Ta ván sẽ đi đối phó một tên. Ông ta trầm giọng nói, người hãy đi đối phó với tên khác đi. Được. Cố Văn Tĩnh tươi cười sau đấy vỗ vỗ bà vai của Hồ Chồng Phù nói, gặp lại sau. Hồ Chồng Phù nhìn Cố Văn Tĩnh mỉm cười, cũng không nói đến ba chữ gặp lại sau, bởi vì ông ta biết đây là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau. Ngươi cảm thấy người đi bắt chim gáy mặt quỷ là văn nhân thương nguyệt sao? Khương thiếu uy nhìn Lâm Tịch hỏi. ờ, hắn đang ở bên quan Long Xà, dựa vào tình báo trước đó, khoảng cách dự án và nơi này cũng không xa lắm. Lâm Tịch gật đầu nhìn Khương thiếu uy nói. Chim gáy mặt quỷ không phải là thứ người tu hành muốn bắt là bắt được. Văn nhân thương nguyệt chính là người thích hợp nhất. Mặc dù hắn đã bị thương, nhưng mà khi liều mạng vẫn còn mạnh hơn một thánh sư bị thương. Ta nghĩ trưởng giáo đối luyện ngục cũng nghĩ việc nèm hắn vào vòng chiến với Học viện Thanh Loan là cách tốt nhất. Cao Á Nam chậm ngâm nói. Nhưng Hồ Ích Dịch đã nói rằng, trình hắn ta cũng chỉ nắm chắc hành tung của một trong hai đại trưởng lão đối luyện ngục thôi. có đại tướng quân biết chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp, nhưng thật ra ngài cũng đang nghĩ được biện pháp rồi. Lâm Tịch nghĩ tới vị lão tướng quân có mái tắc bạc trắng như tuyết, sau này có thể không còn gặp được nữa, rồi nhìn sang mọi người nói. Thần mộc phi hạc của chúng ta có thể trở thành mồi. Một khi phát hiện được tung tích của chúng ta, bọn hắn nhất định sẽ tới thôi. Và nhân thông nguyệt chắc chắn không muốn cho ta quá nhiều thời gian, nhất định sẽ nôn nóng để giết chết ta. Lâm Tịch nghiêm túc nói, Để lúc đấy, mấy người bọn hắn nhất định sẽ lấy coi chúng ta là mục tiêu chính là cần giết chết. Cố đại tướng quân bọn họ đã giúp chúng ta tiêu diệt một phần sức mạnh của kẻ thù. Bọn họ mạnh như vậy, đúng là đủ khả năng để đánh vào Học viện Thanh Loan. Nhưng bọn họ không biết Mông Bạch đã phát hiện ra từ trước, không biết Cố Đại Thống Quân chỉ quan tâm đến chuyện hiện nay, chứ không quan tâm đến kết quả thế nào. Bọn họ không biết có cường giả như là Hồ Íp Dịch và Hồ Trầm Phù cũng tới, hơn nữa chúng ta còn có nam Cung Vị Ương nữa. Nếu như thế gian này thật sự có kỳ tích, vậy hãy để chúng ta hoàn thành kỳ tích đấy. Lâm Tịch hít sâu một hơi chậm rãi thở ra nhìn mọi người. Nào, chúng ta hãy cùng giết chết văn nhân thương nguyệt thôi. Phong cảnh nơi này cũng được lắm. Cô Vân Tĩnh cười nói, viên tướng lãnh lạnh lùng mang mặt nạ kim loại vẫn đứng bên cạnh ông ta như là mọi ngày. Bọn họ đang đứng trên một sườn núi nhỏ. Phía trước là một ruộng bậc thang đều đặn, khắp nơi có cây cải rào màu hoàng kim. Có thôn nhỏ tường trắng ngói đen được ánh sáng vàng đồng lánh này bao phủ. Có một cỏ đất ở ngay khúc sông quanh co, còn có một người đánh cá khoác áo tơi đang ở trên sông. Đây là một hình ảnh rất là xinh đẹp một phong cảnh mỹ lệ. Chỉ là viên tướng lãnh lạnh lùng không lên tiếng, bởi vì trên ngọn núi họ đang đứng có rất nhiều mộ phần bị giấy mộ vàng bao phủ, san sát nhau không nhìn thấy điểm cuối. Có rất nhiều người đứng trên bãi tha ma ngắm phong cảnh mà khen ngợi như vậy. Cố Vân Tĩnh nhìn khó đất đằng xa, ông ta cảm nhận được khí tức nào đó, biết rằng người mình chờ đợi đang từ phương hướng đó đi tới. Nên ông ta quay đầu lại, nhìn viên tướng lãnh lạnh lùng không lên tiếng bên cạnh mình cười nói: Ta cũng không biết Lâm Tịch nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp này. Phiên tưởng lãnh lạnh lùng mang mặt nạ kim loại màu đỏ xưa nay vốn rất là tôn tính Cố Văn Tĩnh. Tự như là con cháu của Cố Văn Tĩnh. Nhưng mà lúc này ngay thấy Cố Văn Tĩnh nói như vậy, hắn ta không khỏi cảm thấy khác lạ, đồng thời hơi tức giận mà nói. Đây là chuyện lớn. Ngài muốn hắn làm thế nào? Cứ trực tiếp nói cho hắn biết là được mà. Nhưng tại sao ngài không nói? Mặc dù học viện Thanh Loan có nhiều người, chắc chắn nghĩ đến biện pháp này. Nhưng ngài như vậy. Tại sao càng già lại càng giống như là trẻ con như thế này cơ chứ? Cố văn tĩnh không tức giận, ngược lại còn cười vui vẻ hơn. Ông ta rỗi lưng ra giống như là một đứa trẻ cười nói. Người càng già lại càng muốn sống một đứa trẻ như vậy đấy. Hơn nữa sau khi biết lão bất tử này tới đây, ta biết rằng mình chỉ cần làm việc này nữa là đủ, không phải suy nghĩ đến những chuyện khác nữa. Khoảng thời gian này thật sự là tương phản về mấy chục năm nay, cũng là lúc ta vui vẻ và nhẹ nhàng nhất cảm thấy giống như là một đứa trẻ đang trò chuyện bình thường. viên tướng lãnh lạnh lùng nhìn biết những gì mà cố văn tĩnh vừa nói là sự thật. đồng thời hắn tự nhận thấy lời của mình nói ở trên là không đúng, nên hắn ta cảm thấy áy náy, tầm cúi đầu xuống không nói một lời nào. mấy chục năm nay thật là cực khổ cho người chịu cố một lão già như ta. cô vẫn Tĩnh tươi cười vỗ vỗ bà vai của tên tướng lãnh lạnh lùng này. lần này rất cuộc không cần ngươi ra tay rồi, ta sẽ ra tay. Bây giờ ngươi không cần cả ngày phải đi theo ta nữa. Ngươi hãy đi làm những gì mình thích đi. Lòng của phiên tướng lãnh này vốn đã đổ lệ, nên mặc dù hắn biết rõ đây là nời cáo biệt, mặc dù những năm qua hắn vẫn luôn xem Cố Văn Tĩnh là sư phụ của mình, nhưng hắn vẫn thầm trầm mặt, không chảy một giọt nước mắt. Sau khi chết rồi, người hay đế vương cũng là một nấm mồ thôi, không khác gì nhau. Cố Văn Tĩnh nhìn những ngôi mộ bên cạnh mà nói, Chết già cũng là chết già, nếu như chết có ý nghĩa, đây cũng là chuyện đáng cao hứng. Viên tường lãnh lạnh lùng không nói gì, cung kính con người thi lễ một cái, sau đấy ôm Cố Văn Tĩnh một lần. Cố Văn Tĩnh cười như là một đứa bé, nói, Ta rất là thích phong cảnh nơi này, người hãy chôn cắt ta ở đây. Viên tường lãnh lạnh lùng xứng người, muốn nói gì đó, nhưng Cố Văn Tĩnh lại nhìn thấy suy nghĩ của hắn, vừa lắc đầu vừa cười. Cả đời này ta đã đánh trận rồi. Chả lẽ ngươi muốn sau khi ta chết mà vẫn dẫn huynh đệ đánh giặc sao? Để cho ta thanh tĩnh chút đi. Đừng nói mấy lời mây sảng như là chôn ta ở hoàng thành nữa. Viên tướng lãnh lạnh lùng không kiên trì nữa cúi đầu nói, "Vâng." Hoàng đế khí thịnh, sau khi ta chết, Cố Văn Tĩnh tiếp tục dặn dò chuyện hậu sự. Nhưng sau khi nói đến chỗ này, ông ta chợt cảm thấy không đúng, nên lại lắc đầu cười nói, "Thật ra cho dù ta có chết hay không thì cũng chẳng quan trọng." Ta không chết thì hắn cũng sẽ muốn nhúng tay vào hoành tỉnh Nam Lăng và sơn mạch Long xà này. Xem ra chính hắn cũng không muốn ta sống nữa, cho nên ngươi không được phép làm giống như ta, cứ xem như là không nhìn thấy bệnh lệnh của hắn là được rồi. Những huynh đệ trong Hắc Kỳ Quân đều do chính ta và ngươi tập hợp lại, cũng không thể để họ cởi giáp quay về quê cày ruộng được. Lâm Tịch và Hắc Kỳ Quân chúng ta có duyên với nhau. Sau khi ta chết nghe ánh giao Hắc Kỳ Quân cho hắn, xem như đây là lễ vật mong đợi nhất của một tiền bối như ta dành cho hắn. Viên tượng Lánh lạnh lùng lại gật đầu đồng ý. Được rồi. Cố văn tĩnh hài lòng nở ra nụ cười, quay đầu nhìn cỏ đất ở nơi xa nói. Ta đi đây. Viên tượng Lánh lạnh lùng không nói mấy chú sẽ gặp lại. Hắn nhìn bóng lưng của cố văn tĩnh, nghiêm túc thực hiện nghi thức của quân đội. Bóng người của cố văn tĩnh xuyên qua cánh đồng cây cải dầu tràn gặp bỏ hoàng kim, đi về phương xa. Một chiếc xe ngựa màu đen đang di chuyển giữa con đường đầy lá rơi trong rừng. Xung quanh xe ngựa có vài chục người tu hành mặc áo đen. Nước da của họ hơi khô vàng một cách kỳ lạ, tựa như có một mảnh vải màu vàng quấn chặt vào người. Mái tóc của họ cũng rất là kỳ lạ, bị ép vào bên rất chặt, trông rất là buồn cười. Nhưng khí tức của mỗi người tu hành áo đen này đều rất là cường đại. Bất kỳ kẻ nào trong số họ cũng là người mà thế gian phải ngước nhìn. Nhưng khi đi đứng bên cạnh chiếc xe ngựa ở giữa, Bọn họ lại tỏ ra hèn mọn như là một con kiến. Không có quân đội nào hộ tống chiếc xe ngựa màu đen này, bởi vì hành tung của chiếc xe ngựa màu đen này cần phải giữ bí mật. Hơn nữa cho dù là một đội quân trọng khải hơn ngàn người, nhưng nếu đối mặt với những người mặc áo đen và chiếc xe ngựa này, kết quả vẫn là chiến bại. Đột nhiên những người tu hành cường đại mặc áo đen này dừng bước, sắc mặt bọn họ trở nên nghiêm trọng, khí tức quanh người không ngừng chấn động. Ở ngay vài áo màu đen đấy còn có những giọt máu tươi tích nhỏ xuống. Vài ngày trước các ngươi đã giết chết rất nhiều người tu hành, bây giờ lại muốn có thêm người tu hành phải chết. Vậy có phải là người tu hành núi luyện ngục các ngươi cũng phải chết theo không? Một âm thanh tràn đầy khí thức thiết huyết bỗng nhiên trong khu rừng yên tĩnh vang lên. Lời nói còn chưa dứt, bóng người cố văn tĩnh đã xuất hiện ở sần dốc khu rừng. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc hồn lực mình bộc phát, nên cố văn tĩnh hiện giờ chỉ mặc một bộ áo vải bình thường của ông ta hiện giờ thậm chí còn một chút cánh hoa ở cây cải dầu. Các người ông ta không có vật gì, cũng không có vũ khí gì. Một tên thần quan núi luyện ngục cảm thấy sợ hãi, nhưng khí tức cực nóng ở bên trong xe ngựa tàn phát ra ngoài lại giúp hắn có thêm dũng khí, nên hắn muốn há mồm quát lớn một tiếng. Nhưng hắn ta không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ngay nháy mắt hắn ta há mồm muốn lên tiếng, bỗng nhiên có một cánh hoa cây cải dầu. Màu hoàng kim từ trên mái tóc trắng xóa của Cố Văn Tĩnh phóng ra Bắn vào trong miệng của hắn Xuyên phá cổ họng của hắn Mang theo huyết nhục bể tan thành của hắn mà vọt ra ngoài Tất cả thần qua núi luyện ngục lập tức hiểu rằng Nguyên nhân ông già trước mặt mình không mang theo vũ khí Là vì ông ta căn bản không cần vũ khí Hồi lực mạnh mẽ chính là vũ khí cường đại nhất của ông ta Cố Văn Tĩnh Thật là không ngờ chính là tôi Đệ tử núi luyện ngục của ta Đúng là không có nhiều lắm Nhưng chẳng hãy anh ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta, ngươi có thể trước mặt ta mà giết họ sao? Một giọng nói đầy khẩu âm miền Nam đại mãng bỗng nhiên vang lên. Trước xe ngựa màu đen ấy thoáng chốc tưởng như là biến thành một cái lò nửa khủng khiếp, khói đen dày đặc và quẩn quận từ trong khai hở của xe ngựa mà phun ra ngoài. Một bóng người rất là cao lớn được khói đen quẩn quận bao phủ quanh lại từ trong xe ngựa đi ra. Trưởng lão núi luyện ngục được khói đen dày đặc bao quanh này là người luôn được phụng dưỡng, mà hiện giờ đệ tử của núi luyện ngục cũng là ngày càng ít đi, đến mức khó lòng bổ sung được, nên lão ta mới nói như vậy, quyết định tự mình ra tay giết chết cố vân tĩnh. Tất cả thần quan núi luyện ngục xung quanh sẽ ngựa hiểu ý của lão, thầm mừng trong lòng, đồng thời sợ hãi mà quỳ xuống, gần như là muốn hôn lấy mặt đất mà tên đại trưởng lão núi luyện ngục này đi qua. khí thức quanh người của tên đại trưởng lão núi luyện ngục này càng lúc càng mạnh. Cột khói màu đen càng lúc càng cao, tợ hồ có vô số khói bụi màu đen từ trên trời cao bay lả tả xuống. Nhưng Cố Văn Tĩnh lại nở ra nụ cười như là một đứa bé, cười rất là vui vẻ và đắc ý. Người nói phải giữ lấy lời đấy, lát nữa đừng có đổi ý. Câu nói đầu tiên của ông ta tự như là lời đánh cược của mấy đứa bé. Sau đấy ông ta nói tiếp: Ta biết các ngươi không phải là Thánh sư bình thường, chỉ là trưởng giáo đấu luyện ngục lại không cho phép các ngươi trở thành người giống hắn. Hơn nữa dọc đường đi tới đây các ngươi lại chia ra xử lý vài chuyện, hay là vì sợ tụ tập lại sẽ bị người khác phát hiện đây. Tất cả cũng là do người tu hành núi liệt ngục các ngươi quá coi trọng chuyện cá nhân, hẳn không thể giết chết người như mình, ước mong thời gian ở chung càng ngắn càng tốt. Nhưng dù thế nào đi nữa ngươi chỉ có một người mà thôi. Nếu như các ngươi có hai người, ta có thể không phải đối thủ, nhưng nếu như chỉ có một người, ta có thể chôn sống ngươi sâu trong bùn đất vân tần, trở thành một bãi phân bón hoa tươi tốt. Đại trưởng lão núi liệt ngục đang được khói đen vô tận bao phủ đột nhiên an tĩnh, lòng bất chợt cảm thấy bất an. Cố vân tĩnh di chuyển, nhưng mới chỉ là bước đầu tiên, khí thức quanh người ông ta lại bắt đầu bành trướng, giống như có vô số rắc nặng và binh khí cùng lúc xuất hiện ngoài thân ông ta. Thân thể ông ta dường như đột nhiên còn cao lớn hơn đại trưởng lão núi liệt ngục đang được khói đen bao phủ vạn lần, tợ hồ muốn nuốt trọn cả bầu trời. Đại trưởng lão núi liệt ngục nắm quyền trộn trong tay đột nhiên sững sờ mà run dày. Sao có thể như vậy? Sao ngươi có thể đột phá thánh sư? Chỉ trong tích tắc này, tên đại trưởng lão núi luyện ngục vốn rất là kiêu ngạo lập tức sợ hãi hét lên. Nhanh! Năn cản hắn! Giết hắn đi! mấy vừa rồi, lão ta còn muốn tự tay giết chết Cố Văn Tĩnh, khiến cho toàn bộ thần quan núi luyện ngục phải quỳ xuống, mong chờ lão ta biểu lộ sức mạnh cường đại để giết chết Cố Văn Tĩnh. Mà đến bây giờ các thần quan núi luyện ngục đều ngây người, ngay thấy đại trưởng lão bảo họ phải liều mạng. Chờ quỳ nhát gan lão bất tử kia, ngươi có thể chết rồi đấy. Cố văn tĩnh nhìn tên đại trưởng lão lú liệt ngục càng lúc càng kiếp sợ, tươi cười. Hồi lực trong cơ thể ông ta bỗng nhiên bộc phát mạnh mẽ. Trong mái tóc của ông ta có rất nhiều cánh hoa cây cải dầu bay ra ngoài. Mỗi một sợi tóc đều xuất hiện vô số tia máu. Mỗi một nếp nhăn trên mặt ông ta đều thiêu tán ra vô số tia máu. Tất cả những tia máu này hợp lại với sức mạnh trong cơ thể ông ta phát ra tạo hành một thanh trường thương bằng máu khổng lồ ngay trước mặt ông ta. Một thương đâm tới. Tất cả thần quan núi liệt ngục trước người ông ta vừa mới kinh hái đứng lên đã bị chấn nát thành vô số thịt phụn. Mà tên đại trưởng não núi liệt ngục đang bỏ trốn cũng bị đâm trúng. Toàn bộ khói đen và ngọn lửa bốc cháy quanh thân ông ta biến mất. Mà thân thể của ông ta cũng trong nháy mắt mà biến thành vô số xương khô, phiêu tán trong mùa xuân vân tật này.